Hát chẳng phải không còn quẻ cổ chu thiên nữa hay saoư Tam gia c cườii nói <cười> đất ruộng cấy cày đường thủy đi thuyền đầu người không thể mọc ra cây trái đây đều là đạo trời hưng vong tạo hóa trên thế gian sửa này đều đã có định số nhưng mới ai nhìn thấu được bí ẩn bên trong chỉ có thể nói rằng từthởa Hồng hoang đắ thế hoặc có tiên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 từ nam chí bắc, liễu lại được quyển tản thư này trên thế gian, tưởng lại biết đâu vẫn còn có đất dụng võ, còn phải giữ gìn cho tốt đấy, cho nên để thất lạc. Âm Dương Nhãn Tôn Quốc Phụ vội vàng quy lại cảm tạ ân đức của sư phụ, mặt thu nhận cuốn tản thư, từ đó rời khỏi sư môn đi xa. Cuối cùng trung tâm gia nói với ba người Liễu Trần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 có rất nhiều ngành nghề mưu sinh, tổng cộng có khoảng hơn 360 ngành nghề. Thượng cửu lưu chính là nhất lưu Phật tổ, nhị lưu tiên, tam lưu hoàng đế, tứ lưu quan, ngũ lưu viên ngoại, lục lưu thường, cầm đầu, bát lưu thả, cửu lưu nâm phù. Đây đều là những nghề nghiệp chính đáng. Trung cửu lưu Là nơi tập trung khá nhiều các nghệ nhân thủ công Còn hạ cửu lưu Chính là hạng con hát, ca nhì, kỹ nữ Trong tam giáo kiểu lưu Diễn sinh ra mấy trăm nghề nghiệp Vốn không có nghề đổ đấu đồ đấu thuộc về 8 nghề ngoài 8 nghề ngoài gồm có Kim điểm, ăn mẩy, cướp đường, trộn cắp Đổ đấu, đi núi, dẫn lửa gánh nước gọi chung là ngũ hành bắt ra kỳ thực nếu xét kỹ trong đây có mấy ngành nghề đều có thể coi là nghề trộm cướp nhưng trong 8 nghề ngoài lại tách ra để tính chẳng hạn như cướp đường là cướp trắng trận ngoài ánh sáng vì vậy không thể gục chung với hàng phi tặc trộm cướp trong bóng tối được nghề đổ đấu chiếm chức thổ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 không thể so với hàng trộm vặt. Sơn nay đều chỉ trộm lấy các thứ kỳ chân dị bảo cứu tế người cùng khổ. Sơn với bốn chữ trộm cũng có đạo, thành dành trên thế gian xưa này rất tốt. Chỉ vì từ xưa, người nghèo nhiều, người giàu ít, người giàu quá giàu, người nghèo quá nghèo, vì vậy mới có mấy nghề trộm cướp trong tám ngàn ngoại, chuyên làm việc thay trời hành đạo.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 không tinh thần còn sở trường chiêm bốc bói toán đối với những lời này của ông chỉ tựa hồ có thâm ý nhưng nhất thầy vẫn chưa thể hoàn toàn l ngộ đành quỷ dưới đất cung kính lắng nghề.ê đó Chư Tam gia lại kể về khởi nguyên của mô Kim hiệu ý cuối cùng nói tới các loại quỷ tắc sự tích trong nghề Ông nói,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 Cẩn thận chu toàn Nhưng thân thủ lại không giỏi Một thân công phu như liễu trần Hay cối xài sắp kia Không phải những kẻ Nửa đường xuất ra như y Có thể luyện ra được Muốn học nhảy cao Nhật thiền phải tắm trong chầu Thuốc đu nóng từ năm 3 tuổi Còn ngạnh công phu Thì trễ nhất Cũng phải bắt đầu luyện từ năm 6 tuổi Kim toán bản này xuất thân trong nhà thương lái, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng khổ công luyện tập bao giờ. Vì vậy, Trương Tâm Gia mới bảo họ ba người kết thành đồng bọn, lấy Sở Trường bù cho Sở Đoản, trở nên đân độc hành sự. Sau đó liền đem sắt, móng lửa đen, ô kim cương nhất loạt truyền lại để ba đồ đệ nhớ kỹ sáu chữ: Hợp thì sống".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 Mà hỏi ngược lại xem, Kim Toán Bản nghĩ thế nào? Kim Toán Bản nửa đùa nửa thật nói, <cười> Tính sư phụ thế nào? Đệ tử hiểu quá rồi. Sư nay người nổi tiếng hào sàng, Là bậc hào kiệt trong giới thảo mãng, Gẹt nhật là đám tiên sinh, Cô lỗ giọng điệu chua cay. Chắc hẳn tên âm dương nhãn này, Không được sư phụ ưa thích, Nên chỉ chuyển cho hắn được quyền tàn thư,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 Anh Dương sẽ càng lúc càng ảm đảm dần dần khuất sau núi Tây, đến ngày 15 âm lịch, trăng tròn lơ lừng, nhưng tiếp đó sẽ từ từ khuyết dần. Lì lẹ biên dịch của tà hóa trong đạo trời, nói một cách đơn giản, chính là vật cực tất phản, sự vật phát triển đến một giai đoạn nhất định, thì sẽ đi về một cực khác.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 Được các đời mô Kim hiểu ý từng bước hoàn thiện trong thuật phong thủy cổ xưa dần dần du hợp cả phong thủy thiên tinh phong thủy Thiiền tông Bát Trạch Minh kính phong thủy hình Thế tông Giang Tây sinh ra tầm Long Quyết và thuật phân Kim Đỉnh Huyệt là tập thành của các trường phái phong thủy đến khi thập lực từ âm dương phong thủy bi thuật xuất thế lại càng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 Chỉ lưu lại cho đời sau nửa quyền tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Hỏng dung các mô kim hiểu ý sau này Còn có cơ chấn hừng Tránh để tử sinh chuyển thành khắc Bị tạo hóa đô kỳ Đoạn tuyệt danh hiệu mô kim hiểu ý chương 8 Liên Tử biết trộm mộ là nghề Đem tính mạng ra liệu truyền nửa quyền tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật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 không trộm được. Còn như phải lúc thải vận suy vi thì cũng rút nhanh như nước thủy triều. Đụng việc gì cũng lỗ vốn, phải đem cả tính mạng ra bù. Thời vận có lúc lên, lúc xuống, không thể khi nào cũng thuận lợi như thế được. Có một năm đó, đến lượt ba người bọn Kim Toan Bản gặp vận rồi. Ba người nhắm được một ngôi mộ cổ ở gần Lạc Dương. Bèn nai địt vào núi. Không may đụng phải một trận chiến. Lưu bại bình thao chạy khỏi chiến trường. Bại bình thê lớn. Xua theo vô số nạn dân ùn ùn kéo đến. Tràn cả vào trong núi. Khiến bà huỳnh đệ kim toán bản bị lạc nhiều Lưu trần và cối xây sắt. Cứu một nhóm nạn dân. Trốn vào mộ cổ trong rừng. Đám nạn dân ấy. Có một phụ nữ mang thai trở sinh. Trong lúc hốt loạn đã làm động đến thai khí, khiến đứa bé chủi ra sớm, chẳng tha nhi này lại nằm ngực, mặt thấy sắp đến nơi, một xác hai mạng, nằm lại giữa chốn hoang sơn giá lạnh. Liêu Trần sơ nay tâm địa nhân từ, làm sao nhân tâm nhìn người khác mất mạng trước mắt. Ông nhìn ra trong cụ mộ cổ này có một ngôi mộ khi thế sầm nghiêm, bèn xem xét điệp mạch Quan sát hình nối Đoán rằng trong mộ Chắc chắn có suối quan tài Cũng chính là nguồn suối Ở trong chỗ đặt quan tài dưới lòng đất Dần dàn có thuyết cho rằng Đồn sôi nước Lấy ở suối quan tài Có thể giúp sinh nở dễ dàng Nếu trần và cối xe sắt bàn bạc Nhật trí rằng Cứu người khẩn cấp Bèn nhanh chóng rút sẻng toàn phong Đà bới như bày Chỉ một nấm một đất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 Về sau, Kim Toán Bản đi tìm hai người đồng bọn, thấy Cố Sải Sắt phơi xác tại trận. Công tối sầm mặt mũi ngất đi, chỉ có thể nói là người không nên tranh với số mệnh. Hai người Liễu Trần và Kim Toán Bản than thở một hồi. Đoạn đือด nước mặt hỏa thiêu thi thể Cố Sải Sắt, đem cho cốt bỏ vào bình sứ. Liễu Trần và Kim Toán Bản thương lượng, theo lời sư phụ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 Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ông định trao bộ mô kim, mang theo bình cho cốt của cối xài sắt, tới Giang Nam, tìm ngôi chùa nào đấy xuất ra đi tu. Ngày tháng sau này, bầu bạn với thanh đăng cổ Phật, xàm hối những chuyện đá qua. Kim toán bản không muốn đi tu, lại không muốn tháo bùa, thầm dụ nếu không đổ đấu.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 Sau khi từ biệt khu mổ cổ, Yvonne xuất thân trong nhà thương lái, chuyện buôn bán qua lại đã cực kỳ thành thảo. Nhưng thiên tài liên miệng bất tuyệt, việc làm ăn cũng không khá khẩm gì cho cam. Hương hồ ăn trộm lâu ngày thành nghiện, và lại trong thiên hạn này, làm gì có nghề nào kiếm tiền nhanh bằng nghề đổ đấu. Kim toán bản cậy mình thông minh tuyệt đình, lại chứng kiến hoàng hà lũ lụt tràn lan Người chết đói chết trôi khắp nơi Nên vẫn ngâm ngầm Là một vài vụ đổ đấu Ý hiểu đây là trò Đem mạng ra đặt cược Nhưng không thể không làm Trong lòng cũng hơi hoàng mang Vì vậy mỗi lần Đều lên kế hoạch hết sức chu toàn Không chắc chắn vạn phần Thì tuyệt đối không giặt tay Có một năm Kìm toán bàn đi đánh hàng Ngồi thuyền xuống hạ du Bây giờ gặp đúng lúc nước hoàng hà dâng cao, dòng chảy cuồn cuộn. Kim toan bản đang ngồi trên bong, nói chuyện phiếm với mấy người khách thường. Đột nhiên trời đất biến sắc, vần dương trên không tựa như mất hồn. Chỉ còn lại một cái bóng tái nhật. Kể đó, cả mặt trời cũng không còn tầm tích. Mời đèn từ khắp bốn phía đổ về. Mặt sông nổi sương mù mở mịt, còn kèm theo cả những hạt mưa to như hạt đậu và mưa đá đổ xuống. Chu thuyền kêu than không ngớt, tiền địa thất sắc, chứng tỏ con rồng già dưới thủy phủ kia bị kinh hãi. Đây là điềm hoàng hà sắp dâng lũ, vội vàng cho thuyền chạy về phía bến cảng gần đó. Thuyền hàng đối cơn mưa sầm sập vừa dừng lại, nước lớn phía sau liền ập đến. Chỉ thấy trên thượng du, sóng lớn đục ngầu, thế tựa hồ nối liền với bầu không. Trắc thế nào phân biệt được đâu là nước lũ, đâu là trời là đất nữa. Mưa rào, mưa đá, gió cơn cuồng phong, Quệ lấy bùn đất dưới đáy sông, dầm dập đổ xuống. Cả thế giới như chìm vào một buổi hoàng hôn đen tối. Thật đúng là hoàng hà dâng lũ, đất trời tối. Ba đảo hồng thủy cuồn cuộn trôi. Kim toán bản tới mưa lớn sầm dập, bốn phía càng lúc càng tối. Biết phần này ga phải họa lớn rồi. Dù có bản lĩnh bằng trời, cũng chẳng kháng cự nổi uy thế của dòng hoàng hà đang nổi giận. Ê, bỏ mặc hàng hóa chất đầy khoang, cùng mọi người nhảy xuống thuyền, cố gắng chạy lên chỗ cao. Trong đám người chạy nạn ấy, có mấy kẻ chậm chân, lập tức bị dòng nước đột ngột cuốn đi mất. Trên trong còn nước, đến sặc chẳng tìm về được. Khi xưa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 Dòng sông đục ngầu suốt hai canh giờ mê lắng xuống Kim toán bản nhận được cái mạng từ có chết trở về Tinh thần chưa kịp chấn định lại Sau phen kinh hồn bạt vía Giờ lại đồ đạc trên người mới phát hiện ra Chiếc ô kim càng sau lưng đã biến mất Khi ấy trường tâm ra Để cho bọn họ tổng cộng hai chiếc ô kim càng Một là cổ vật nghìn năm của mua kim hiệu ý truyền lại Chiếc này ở trong tay liễu trần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 Nhìn toàn bản chú ý đắc định, bèn Mantheo giúp nối đi xuống để mùa chút đồ ăn của dân trong vùng. Nhưng sau cơn đại nạn, dân chết đói nằm la liệt khắp chốn, ruộng vườn nhà cửa mất quá nửa, dù có tiền cũng chẳng mua nổi cái gì ăn. Ít đói cồn cào ruột gan, ngã vật ra tới nơi thì trông thấy rất nhiều người đi về phía bờ sông. Đó là xem Long Vương ra. Kim Toán Bản lấy làm lạ, là, bèn theo dòng người đi tới. Vừa ra bờ sông, ngay cả Kim Toán Bản kiên thức rộng rãi, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên dòng chỗ dòng sông uốn khúc, có một con cá lớn mắc cạn, vân chưa tắt thở. Đầu cá còn lớn hơn một ngôi nhà dân bình thường. Nhưng cây vầy lớn khắp người, trông như lá thép. Nhưng chỗ không lấm bùn, Ánh lên sắc xanh đen Mắt cá trợn tròn Đầu đuôi quây loạn Cái miệng đen ngòm mở ra khép vào Tành hồi không thể tả Nhìn kích cỡ cái miệng ấy Sợ rằng cả nghìn cân đại hoàng Cũng không đủ cho nó sơi một miếng Dân chúng trong vùng đều sợ nhũn người ra run dày quỷ trước mặt còn cá thắp hương dập đầu không gớt khẩn cầu Long Vương gia nguôi giận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 Nhưng đối mặt với hàng nghìn hàng vạn dân gặp nạn Thật chẳng khắc nào muối bỏ biển y liền nảy ra ý định đổ đấu tính toán sẽ là một vụ thật lớn Kiều Toan bàn nhớ đến một sự kiện mấy năm trước Khi ấy ý biết được từ miệng một vị khách thường Ở Lòng Lĩnh Cách nơi này không xa Có một lăng mộ lớn thời đường Nằm trong khu vực dốc xả bàn Quanh co hiểm trở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 Để che giấu vết tích đào trộm mộ cổ. Là thủ pháp thường dùng của mô kim hiệu ý. Dân quê không hiểu sự tình. Tự nhiên tin là thật. Khi ấy Kim Toan Bản ra tiền. Dân chúng giả sức. Vận chuyển hài cốt con cá lớn vào trong núi. Xây thành một ngôi miếu lòng vườn. Tranh thủ khoảng thời gian xây miếu. Kim Toan Bản cũng bắt tay chuẩn bị đổ đổ đấu. Dựa theo kinh nghiệm của y mà phán đoán.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 Không tổn hại chút gì run dày sợ hãi thắp hương cầu Bồ Tát Chỉ bằng cứ làm việc nên làm Rồi y lại nghĩ Thẳng như trộm đường Châu báu trong bộ cổ lòng lĩnh Cứu tế nạn dân Tích đức hẳn cũng không ít Nếu như có thể hoàn thành Được việc thiện lớn này Trong cõi ưu mì nhất định Sẽ có quỷ thần tương trợ nó không chừng Còn tăng thêm tuổi thọ công nên i cảm thấy chộm mộ cổ thời đằng ấy tùy lớn, nhưng có thể suy đoán ra kết cấu địa hình bên trong, chắc chắn đơn thần đọc mã cũng chộm được đồ quý bồi táng, nhưng có nghĩ tới khả năng mình gặp bất trắc trong mộ, vẫn nên có gì sơ sẩy, há chẳng phải sẽ lãng læ chết đi hay sao? Trong quan niệm truyền thống, danh danh thường quan trọng hơn là tính mạng, đúng như câu